Dù theo tính toán của Lâm Hàn, người của ba quý tộc có biết cũng sẽ bó tay, không có cách đối phó, bọn họ cũng không thể ngăn cản anh và nhà họ Tiêu, đến lúc này, lần hành động này của anh và nhà họ Tiêu đã chắc chắn thành công rồi, dù sao bên phía họ cũng có nhiều cao thủ huấn luyện nghiêm chỉnh như thế, trước đó cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ, phía sau còn có thế lực khổng lồ là nhà họ Lâm cung cấp tin tức tình báo, mạng lưới quan hệ và nhược điểm của tất cả các thế lực của vùng xám thành phố Thiên Kinh. Nhưng tính Lâm Hàn vốn là như thế, muốn mọi chuyện đều ổn thỏa hết mức có thể, không cho phép bất cứ nhân tố bất ngờ nào xảy ra, không hy vọng sẽ có những tình huống không thể kiểm soát xuất hiện. Cho nên khi nãy Lâm Hàn làm như thế là mong người của ba quý tộc biết được kế hoạch của mình muộn nhất có thể, khiến bọn họ không có thời gian nghĩ cách ứng phó. Chỉ cần đến sáng mai, nếu kế hoạch bên phía Lâm Hàn thuận lợi, thì bọn họ sẽ có thể dùng lực lượng áp đảo ba quý tộc một cách tuyệt đối. Thống lĩnh ba quý tộc Đến lúc đó, bà quý tộc chỉ có thể chịu thua, dù có còn cách nào cũng không có thời gian và cơ hội để sử dụng, đã không thể xoay chuyển tình thế từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Hàn cũng không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch, đêm nay có lẽ mấy người Lâm Hàn sẽ cực kỳ bận rộn, gần như không có cơ hội chợp mắt nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Hàn nhìn về phía mấy nhân viên bình thường của nhà họ tiêu, vậy thì đến đây tôi cũng không nói thêm gì nữa. Nếu tiêu hoa bân chọn mọi người, tiêu nhã cũng thừa nhận mọi người, vậy tôi cũng sẽ tin tưởng mọi người. Bây giờ chúng ta không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu hành động thôi. Mệnh lệnh thứ nhất là mọi người hãy thông báo với tất cả các thế lực trừ ba quý tộc, báo với bọn họ kế hoạch của tôi và nhà họ tiêu lần này chỉ là thống lĩnh ba quý tộc, thống nhất quản lý ba quý tộc, không liên quan gì đến bọn họ, cảnh cáo bọn họ không được nhúng tay vào chuyện của người khác. Nếu không thì đừng trách lâm hàn tôi không khách sáo, ra tay với cả bọn họ. Đêm khuya, trong trang viên nhà họ tiêu, nghe thấy lời Lâm Hàn, tất cả nhân viên bình thường của nhà họ tiêu đều ngạc nhiên. Thống lĩnh ba nhà quý tộc, quản lý ba nhà quý tộc. Trước đây họ đã biết đại khái kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ tiêu lần này không tầm thường, nhưng sau khi thật sự nghe thấy kế hoạch cụ thể, họ vẫn khó tránh khỏi ngạc nhiên, không ngờ kế hoạch của Lâm Hàn lại là dự định thống lĩnh ba nhà quý tộc. Quý tộc vốn là thế lực hàng đầu hoa hạ. Ở vùng Sám Thiên Kinh, Quý Tộc cũng là nhà quản lý nhiều thế lực vùng Sám Thiên Kinh. Nếu Lâm Hàn thống lĩnh thành công ba nhà Quý Tộc thì trên thực tế vùng Sám Thiên Kinh cũng thuộc về một mình anh. Từ nay về sau Lâm Hàn mới là thế lực lớn nhất vùng Sám Thiên Kinh, thậm chí là cả Hoa Hạ. Từ đó lợi ích mà nhà họ tiêu đạt được đương nhiên cũng rất nhiều, Lâm Hàn chắc chắn sẽ không bạc đãi nhà họ tiêu. Nhà họ tiêu nhất định sẽ có thể đạp ba nhà Quý Tộc xuống dưới chân. Thậm chí là áp đảo tuyệt đối. Bốn nhà quý tộc đã tồn tại trăm năm, tuy có tranh lệch về thực lực nhưng cũng không lớn lắm. Nếu lần này kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ tiêu thành công thì chắc chắn sẽ thay đổi cục diện đã kéo dài trăm năm này, nhà họ tiêu sẽ trở thành nhà mạnh nhất trong bốn nhà quý tộc ngay tức khắc. Lâm Hàn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của những nhân viên bình thường nhà họ tiêu, lúc này anh chưa dừng lại mà tiếp tục nói, ngoài ra mọi người phải thông báo cho tất cả thế lực vùng xám thiên kinh khác ngoài ba nhà quý tộc. Nếu họ không tham gia ngăn cản và không can thiệp vào chuyện này, Lâm Hàn tôi hứa sẽ không so đo với họ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trước đây, hội nghị quý tộc thiên kinh sắp tới cũng sẽ dành nhiều lợi ích hơn cho họ dựa trên cơ sở của năm ngoái, sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của họ mà chỉ làm ảnh hưởng quyền lợi của ba nhà quý tộc thôi, không liên quan gì tới họ. Còn nếu họ không hợp tác, Lâm Hàn tạm dừng rồi nói tiếp, cứ bảo họ yên tâm. Dù tất cả họ có đoàn kết lại đối phó Lâm Hàn tôi, tôi cũng sẽ có cách đối phó với họ và vẫn có thể thành công, chỉ cần bỏ ra nhiều tiền hơn thôi, nhưng sau này tôi sẽ tính sổ với họ về số chi phí nhiều hơn này, mong rằng họ sẽ nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định đứng về phe nào. Cập nhật nhan hát nhất trên TGC yên A, C om sau khi nói xong Lâm Hàn lẳng lặng nhìn những nhân viên nhà họ tiêu này.